vô ngoan ti t6 tiên tồn không an cự thành ngụ trùng 56 du cơ su phư t ư các vô nương sang nghe truy nơi t truy nơi a o chơi m x y z hơi ỉ 2014 đến 1 25 10 phút 57 sơ lô ngơ t 3222 hai, hai, hai, hai ngụ thơ nơ thông Thân thơ dơ u là bơ tê phàm Đinh nhơ cơ hơ nơ đơ nơ tiên thơ sơ thành Sơ cơ mơ nhờ mơ nhơ mơ Sơ tê tay ly nơ có mơ cơ sơ y sơ cơ mơ nhơ tê y mổ y Mà du cơ su Thân là ti bê dơ nơ dơ nhân sơ tê dích truy nơ Mơ tể thân mơ y môn sơ y thơ nơ thông tê y mổ y Thân thơ càng là mơ nhơ mơ Hoàn toàn có thơ là kim cung bơ tê phôi chi thơ Đinh nhờ cơ phiên thiên trù ngơ ránh phía trên Cung là mơ mơ vang vơ ngơ Ngu gõ kim thi tê dơ vơ tê Hai nội thân hình cơ cơ nhanh Trong trời để mơ tể lì nơ giã sơ y ra u hon mụi chiều Mơ tê y nơ mơ tê trù ngơ sơ u mang theo tể thân thơ nơ thống chi nơ cơ Vô cùng cung ngơ sơ y Cho dù là đinh nhơ cơ Sơ -cơ, cơ này trên ngôi dơ o Bảo cung là có chút tê nơ hơi Trên ngôi chúng sơ y mơ y trồ ngơ Lù lơ y tê ngơ dơ o Tê ngơ dơ o án trồ ngơ nơ dơ trong cò thơ hơ nơ Pháp lơ cơ bơ cơ lên không thôi Mù nơ phân tầm mơ y có thơ Nơ sơ nhơ Dù cơ su càng là nhô vơ y Áo cà xa phá nát Hóe mi ngơ càng là tràn ra mơ tê tia dòng máu vàng Nhung ánh mơ tê nhung là càng thêm xí nghi tệ Tinh quang không ngơ ngơ lơ bệ lói Mơ nơ tan tệ nghi xa mơ tệ thơ nơ thồng Dù chua dơ y thành Nhung cung xin mơ y dơ o hơ hủ nhìn mơ tê chút lưu li dơ tê thơ Su cơ su nói dơ ngơ Mơ tệ rồi tay kim quang ấm ánh Trong trời bề mơ tề bi nơ thành lù lì ngơ nô vơ y Ấm ánh long lành, Ấm ánh lõi sáng Trong gió hoa van nơ mơ dày dơ cơ Có son hạ chi tổ ngơ khi nơ ra Hai tay ránh tề y Lù lì dơ tề thơ tò hào quang dơ cơ sơ. Mang theo vô cùng uy thơ Bơ nơ phía son hạ đơ y đơ à, chi dơ tụ ngơ khi nơ lên Nơi mây dày sư cơn sa châu ngực, mộ thơ sự chân thơ tệ. Cùng cơ bơ nơi sơn oa vương nơi cùng có mơi tề thơ cơ chu thành thơ nơi son. Đinh nhờ cơ thân kiên cô ngực, trong mơi quang mang bừng lên. Trơ tay mơi tề cái, mơi tề si mơi y vũ tề ánh, hộ như oang vào mơi tề con lưu ly sư tề lên. Mơ, mơ tê ti ngơ vang giòn, nhơ tê thơ y, mơ tê tỏa nguy nga son nhơ su tê hi nơ vơ tê thơ trên, trong thơ y san ngơ nơ, son như quang mang ló lên, như tê thơ y vơ nhơ hiu dơ nát, hóa thành mơ tê mơ như ánh hù như quang bơ nơ ra bơ nơ phía. Tùy theo con kia sơ tê thơ cung là sơ chơ mơ tê tì ngơ hóa thành sơ y chơ u ánh vô nhơ quang tiêu tàn. Thờ thờ y d. Đón lơ y. Đình nhơ cơ chơ tay vơ chơi mơ tê cái. Nhơ nhạc vung dô y. Mơ tê dơ à nụ cơ chơi y hi nơ lên. Tì ngơ nụ cơ vang lên ảo ảo. Lạnh lơ nhơ sơ nghè. Nụ cơ chơi cụ nơ lên. Nhơ tê thơ y dơ nơ lơ y mơ tê nhánh lưu ly dơ tê thơ Tùy theo Nô cơ chơ y mơ tê con nhơ nhạc lưu dơ ngơ Di nhiên di vào hô không Bi nơ mơ tê không còn tam hoài Khơ nơ gión lơ y Bơ nô cơ chơ y củ nơ lên dơ tê thơ mơ tê chơ nơ Ly nơ theo nô cơ chơ y di vào hô không không gơ bề Khô son thơ Thơ ý son hạ toái đỉnh nhược cơ quát nhược xua tay chơi bề mơ tề cái nhược tề thơ y cái kia sơn còn chua tiêu tan ánh vô như quang hương y tề sư thành mơ ngơ nơi nối nhược dày ngơ thơ nối sông thơ ngơ mà lên nón lơ y không ba dư nơi lu cơ chơ y chơ y dạ dư nơi cơ trên tay chỉ mơ son nơi bờ nơi phía Ao à mơ tề trư nơ ti ngôi phang. Lục câu thơ dị nhưu thơ y hóa thành mơ tề sòng sông. Trơ đi mơ không thôi. Cùng son như hình thành mơ tề bơi cơ son hà thơ cơ cơ như. Đi. Đinh nhự tay lên, như tề thơ son hà bay đi, độ ngươi dụ cơ xu áp tị. Lục thơ. Dụ cơ xu cơ mơ tề niệm ngật. Hết lơ nơ mơ tệ tỳ ngờ Hai tay giỏ ra Ấm ánh long lành Tinh quang lơ bể lõi sánh vơ bay tê y son hà M như tê thơ y Vơ tê thơ dơ bề nát son hà Son hà phá nát Son nhơ chơ nên tản tê Dòng sông chơ yêu nô cơ Nhung son hà phá nát chơ bề mơ tệ Mơ tề nô ngơ thiên đơ à phá nát khí tề cơ tuôn giả Bảng bơ cơ sơ cơ mơ như hơi y gì tề truy nơ giả như tề thơ y xem su cơ su bao phơ bền trọng Nam mô à di đà thơ tề Thơ y khơ cơ nguy cơ bệ Su cơ su hết lơ nơ mơ tề tì ngơ Toàn thân kim quang bùng lên Sơ tề như cháo thần Mơ tê tỏa kim sơ cơ giải sen su tê y nơ tê y mô y y Mơ o vơ tê thần Mơ tê lúc lâu thơ nơ thông tê nơ gì Su cơ su thu hơ y giải sen Hơ ngơ vơ Đinh nhơ cơ úi trào Nói sơ ngơ Nơ o hơ hù dơ y tài Bơ nơ tăng bơ y sơ cơ Lơ nơ này Bơ nơ chơi chơ thuộc Hơ nơ tuy sơ ngơ thơ tê bơ y Nhung không có trơ vụ dơ nơ nhơ hưu ngơ chút nào. Mơ tề nơ vơ mơ mơ hưu Ánh mơ tề thanh mịn. Đơ ngọ hưu xa tề. Đinh nhơ cơ cung kính nơ ngôi y này. Nói sơ ngơ. Trên giải, sơ tề nhì ưu đơ thơ nơ thông khi bê Mơ cơ rủ là hai vơ. Thái tề kim tiên trì nơ sơ ưu. Nhung vơ nơ nhu cù sơ bơ nơ hưu ngơ sơ. Dơ cơ bi tề hai ngô y tề nghi ra thơ nơ thông Vơ y bi tề trăm bơ nơ hơ có sơ còn chua ngơ quá bơ tề ca Thơ nơ thông Dù sao tề nghi ra mơ tề môn thơ nơ thông quá mơ cơ tiêu hao tinh lơ cơ cùng thơ y giàn Không bơ ngơ linh bơ o dơ nơ sơ ngơ khoái Hai ngô y này không sai Ly nơ ngay cơ vơ nơ luôn là hơ hơ ngơ nơ, nơ. Hòa nung nung sơ cơ này cũng là thay sơ y sơ cơ mơ tê, nhơ sơ nói sơ ngơ. Chù vơ, thánh nhân cung không sơ nơ bác, rõ nhu ban ngày sơ tình thôi. Đơ cơ bi tệ thông thiên giáo chơ củng tây phung nhơ. Thánh, lơ nào vơ mơ tê nhơ tê trí, sơ nơ sơ bê mơ tệ lơ vơ mơ mơ cô y. Ngô y dù cơ xù này tùy dơ ngơ thơ tê bơ y Nhung cung dơ y ra phong thái Không tính mơ tệ mơ tệ Mà đinh nhơ cơ nhung là càng thêm khi nơ ngô y ta coi chơ ngơ Chơ mơ xà sần Khí tê cơ lan Xù tê xơ cơ hòn ngô y Xì nơ giáo ngơ ngơ thành tê Mơ tệ lúc sau Xì nơ giáo ngơ ngơ thành tê ra chơ nơ cơ tê cao xù nói Tu vi cơn hơi nơi còn cao hơn đinh cơ mơi tễ sô Vì là thái tễ xoa ca dư cao. Pháp nơi cơ cơ dư ngực. Cách thái trung ca cùng bơ tễ quá cách xa mư tễ mu cơ. Mà đinh như cơ. lên cơ để nhị của nằm. Nhưng vị nơi còn san xoa ca bơ ý ý. Cách xoa ca dư cao còn kém dư tễ nhị u. Dù sao Dơ nơ thái tê cơ nhơ dì Lo y này thơ y gian tụ lui nơ dơ Theo chi ụ vơ nơ nam làm son vơ Cho dù mơ y vơ nơ nam dơ ngơ Bô cơ không chu cơ cũng là bình thô ngơ Thái tê cơ nhơ dì gi Dơ tê phá mơ tê bô cơ Sò vơ y dù cơ vơ y kim tiên Mơ tê cơ nhơ dì lơ nơ Nhung ơ ngơ, ngơ thành tê bơ nơ Không mu nơ ra chơ nơ Nhung nơ y không thơ không ra chơ nơ Cả thơ cơ nhìn thơ y đinh nơ cơ liên tê cơ hai chẳng dơ u pháp sau khi Đinh nơ cơ bị u hi nơ dơ khi nơ dơ tê nhì thánh nhân sơ tê kinh dì mờ Còi chơ ngờ Xó vơ y linh bơ o Đinh nơ cơ nhìn qua ly nơ không sơ ngơ kém linh bơ ngọ Xó vơ thơ nơ thông Nhân ra cả là thơ nơ thông ngơ ngơ dơ y Mơ tể phèn chỉ nơ dơ u hơ sô ngờ Lì nơ tê thân sơ ụ tê nhì xa thơ nơ thông Cho tê y so vơ y thân thơ chi lơ cơ Vương y thì càng không cơ nơ vơ y nói Chí ít chu cơ tiên dai do nơ không có ai mu nơ so sánh vương y cách này Vì lơ gió sơ cơ này đinh nhơ cơ nhìn qua không chây vào sâu du cơ Cho phi cơ nhơ sĩ vụ tê qua sơ tê nhì ụ Nơ y dơ y pháp nơ cơ nơ thơ sẻ ngô y Mơ y có thơ nam chơ nơ ác định nhơ cơ Cả thơ cơ hi nơ tệ chủ vơ Thánh nhân sơ tê bên trong cùng cơ nhơ Si sơ y vơ y định nhơ cơ Sơ u không có chút tê tin nào chi nơ thơ ngơ Mà vô tê qua đinh nhơ cơ hơ tê sơ cơ Cơ nhơ si cao sơ tệ chủ vơ Thánh nhân trong các sơ tê cung là có Bơ tê quá sơ nơ lơ nơ dơ u là ti tê giáo Nhân ra tê sơ không tê mình ránh mình Mà si nơ giáo nhân giáo Mơ tê cách vân trung tê Thái tê trung ca cụ thơ cung không lơ, nơ nơ Đô ngơ hơ quan hơ cung du cơ không có cách nào Huy nơ đô đơ y pháp su cung là dơ o hơ nhơ cao thâm khó dọ Nhung cung là dơ giảng không ra tay Cơ ngơ, ngơ thành tê tuy dơ ngơ, si nơ giáo bên trong tu là tê cao, nhung cung là dơ tê nhì ụ dơ tê nhơ bề thơ tê dơ ngơ dơ ụ, nhơ tê là dơ nơ nguyên thơ thiên tôn yêu thích, đơ o hơ ụ xin mơ y, đinh nhơ cơ tê sơ không dơ cơ ý vinh váo, cùng sơ không xem thô ngơ vơ này si nơ giáo kim tiên, ngơ ngơ thành tê thơ y hằng này. Trù cơ tiền mơ tệ tay vùng xu Mơ tệ sương ngơ cơ thành thơ nơi lôi trời bể mơ tệ phát sinh. Ánh trời bể lu nơ nơ. Quang mang không ngơ ngơ nơi bể lóng. Nơi vàng vàng lơi thơ hùng vi. Nhưng là so vương trụ cơ si nơi giáo sư mơ như quá nhi u. Định nhở cơ cũng không trời mơ Tay hỏi sương Thủ ngơ thanh thơ nơ lôi tì nơ tay vơ tề già. Mơ tề tia xét trói mơ tề mạng già. Cùng ngơ cơ thanh thơ nơ lôi và chơi mơ. Chơi nghe nơ vang mơ tề tì ngơ. Hai sơ thơ nơ lôi dơ nơ thì nơ tùng. Hình thành mơ tề mơ nhơ lôi doan. Ánh trời bề lộ nơ lơ tờ. Mơ tề dơ ngọt nhơ bé thơ nơ lôi phá tan lôi doan. Giánh vơ. Định nhơ cờ. Định nhờ cơ thơ tệ kinh Bi tê này mơ tê chiêu chính mình thơ tê bơ y Trên tay tiên Quang phun mơ tê cái Ly nơ xem sơ kia thơ nơ xét sánh tán Sơ nát xa Nơ hụ nhô nói cái gì sơ pháp quy lơ cơ mơ nhơ mơ Tam sĩ thủ cơ vơ nôi pháp cô ngơ sơ y nhơ tê Cao cơ bê nhơ tê chính là lúc chu cơ bản cơ Đơn thơ nơ khai thiên thì phát sinh đồ thiên thơ nơ nôi, này nói nôi Pháp có thơ. Khai thiên tích đơn ạ hơ ý gì tể trụ thiên, là vì là thiên đơn à cô ngơ sơ ý nhơ tề nôi Pháp, không có mơ tề trọng, là tề tề cơ nôi Pháp sơ uống nô nơ, mà sau khi chính là đơn o tê. Tệ tiêu thơ nơ lôi, thơ nơ lôi ghi họa, tam tể cơ thơ kỳ sư quang, đi xanh lan sa. Xa. Mà tam thanh tề nhiên cung sư có chính mình lôi pháp. Thái thanh thơ nơ lôi, ngưu cơ thanh thơ nơi lôi, thủ nơi thanh thơ nơi lôi. Tam thanh lôi pháp u là tam thanh, rằng, nghe nói thì ngơ dạ. lơ cơ mơ như mơ. Cung là hơ ngơ hoang hẳn sơ ụ lôi pháp thơ nơ thông. Tê nhiên, tam giáo sơ tê hoàn toàn tu tê bê cách môn này nhà lôi pháp. Nhung lôi pháp mơ nhơ mơ. Cung là khó có thơ tu lui nơ. Có thơ chân chính tu thành sơ tê nhung là cơ cơ nhơ. Đơ ngơ xem tam giáo sơ tê sơ có thơ phát sinh vài sơ thơ nơ lôi. Nhung cung không tính sang sô ngơ nhơ bê thơ tệ Ly nơ ngay cờ Định nhơ cờ Sơ ý vơ ý thổ ngơ thanh thơ nơ lôi Tuy sơ ngơ soi sổ ngơ sơ tê nhì công phu Nhung cũng không có trên lù ý hơ nơ Cách kia mơ ý môn thơ nơ thông Dù ý khơ tận sơ ý Tam thanh lôi pháp là mơ tệ lo ý Sơ thơ nơ thông Nhung sơ khơ này Ngơ ngơ thành tê nhung là sơ Định nhờ cơ trần chính xã dù cơ kỳ nơ thơ cơ tam thành lồi pháp mơ nhờ mơ. Ngơ ngơ thành Tây cung không dơ y chiêu. Trầm lúc vơ tê tay dơ o pháp thông thơ nơ. Tê ngơ dơ o tê ngơ dơ thu tỏ thơ nơ lôi phá không mà dơ nơ. Ngung tê thành hình. Ánh chơi bê lóng lánh. nơi vang vang lơ nơ. Giánh vơ. Định nhờ cơ mơ. Đinh nhơ cơ lơ cơ mình chơ nơ mơ tê chút Mơ tê dơ thơ nơ lôi soi vào hơ nơ nôi vơ à nãy Nhơ tê thơ vui ánh chơ bề nơ tùng Ly nơ cách kia bơ chơ ngơ cơ trên sàn nhà phủ van cung là tiêu di tê Ngơ cơ vơ tan vơ Trên sàn nhà ra mơ tê cách nơ thơ ngơ to Lôi linh Ngơ ngơ thành tê quát nhơ Hai tay sơ tê lên Sơ o sơ thơ nơ lôi linh quang lói lên Sơ nơ sơ bể linh sơ ngơ sơ nơ cơ cơ gì mơ Lơ cơ sơ ụ ơ ý trong lúc gió sơ ngơ nhu Thơ nơ lòng sơ ngộ Trong trời bể mơ tệ Sa trô ngơ mơ tể mơ nhơ ánh Trời bể lô nơ lơ Thơ nơ lôi lù sơ ngơ Hình thành mơ tể mơ nhơ lôi hơ ý Chi chi Đinh nhơ cơ chơ nơ chỉ không ca bể Thư đượi lui soi sổ mưu chìn mụ y ư nực. Tiên thơ như tệ thơ y tiền quang chi chi ngực. Tiên quang vư si tệ. Cái kia mơ như mực. Tiên thơ sơ vô lạc thơ, tề ngư khư y tề sen xu tệ hi nơ. Thở thở y. Đỉnh cơ bị nơi chịu. Tại mơ tệ sư Mơ tệ sư ẩn quy nơi xả. Cô ngơ vơ thần thơ hơ nơi cụ nơ mơ tê cái Ly nơ xem quanh thân ánh trời bề cụ nơ lên Trôi qua thì nơ vào trong thu không Tì bề theo trên ngụ tiên quang lõi lên Có thơ hơ nơ ly nơ giã khôi sơ cơ nhu lúc ban sơ ụ Sơ nơ này đinh nhơ cơ rút thân mà lên tiên thơ Hơ nơ đơ nơ tiên quang hình thành xảy sơ cơ mơ tê tê ngơ bơ o vơ tê thân Ly tê tiên chơ mờ, đình nhờ cơ tay thơ y ngờ sao, gian xa không chung, mạnh ly tê ránh sô ngơ như tê thơ y, mơ tê vơ tê ánh sao tê, đình nhờ cơ trên tay thoát ra, ánh sao thổ bơ o sơ nơ cơ cơ gì mờ. Trong thơ y gian ngơ nơ kéo sải sơ nơ xải ba chô ngơ ngơ nơ, chơ cơ bơ sổ ngờ. Như tỳ thơ y xem sơ o sơn thơ nơi sét sánh do nơ xem lôi hương y chút nơ chém thành hai khúc thành linh ư thành tề san lôi hương y sâu xa sơ ngọn lôi hương thơ trời mây ánh sao mơn tệ nhìn đinh cơ tay hỏi sơ nơ Tây Ngư sơn ó Tây Ngư sơn thơ nơ ánh trơi bề mang lót lên ly hóa thành Tây Ngư cách Tây cách thu tò lôi lòng. Há mơ mơi mơ, mơ thắt lên. Dánh vô phía đinh nhơ cơ. Đinh nhơ cơ bị nơ sơ cật. tệ tiên mơ liên tệ cơ chém xả. Xem Tây cách Tây lòng chém phá. Nhung tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o lôi long nhung là không ngơ ngơ tề trong bi nơ xếp hình thành Thơ nơ lôi vô cùng vô tề nơ s ngơ nhu tê vô không mơ nơ nhơ bề Trong cơ sân dơ y mơ tê dơ u là ánh chơ bề Dèm thân như cơ à hai ngộ y dơ cho chè dơ y Cơ ngơ thành tê không sai Có thơ dèm dơ o pháp sơ dơ ngơ giáng dơ bề nhu thơ Tam giáo bên trong nhung là sơ cơ nhơ Tây vô nhơ Thái thanh thánh nhân nói sơ ý mơ tê khen ngơ ý Vân sạng trên chu vơ Thánh nhân sánh giá chu cơ kia kim tiền cu cơ chi nơ bơ nơ hơ không chút nào sơ ý Nhung sơ nơ chu vơ Thái tê sơ tê sơ bụ pháp chu vơ Thánh nhân cung tinh thơ nơ tệ nhơ táo Nhơ ngơ này mơ y là tam giáo dơ tê tinh anh chơ cơ tê vơ ngơ vàng Không sai, chính là thông thiên giáo chơ cung là dơ y vơ y ngơ, ngơ thành tê nhìn vơ y cơ bê mơ tê khác xua Gơ tê gơ tê dơ hụ Cho tê y nguyên thơ y thiên tồn Còn dùng nói ạ Mà tê phung nhơ Thánh Chú nơ đơ dơ o nhận s khơ cơ này nhìn sơ tê nghi u tam giáo sơ tê nhung là có chút hâm mơ. Trong lòng bơ cơ lên tê ngơ tia tê ngơ tia sơ ca ý nghi. Lái gì không du cơ. Son thơ y tiên tôn ngu không ra linh bơ o chơ lù nơ thơ nơ thông. Lơ nơ này nhung là có chút huy nơ. đơn thơ nơ thông bên này đơn thiên tôn cùng chú vơ. đơn thơ nơ thông bơ tệ truy nơ. Đương Thiên Tôn nói không sai. Này thơ ngơ, ngơ thành tê, thơ cơ này nhung là xem khơ ngơ toàn cơ cơ. Vư ngơ vàng chi mơi thu ngơ phong. Lôi hơ mơ tê thành. Bơ ngơ xung có mơ tê lu ngơ sương ạ. Mà cái kia ti tê xảo sư Thì du ngơ nhu rơi ngơ mu cơ hơ lạnh. Truy mơ tê thơ tê bơ Bên cơ nhơ mơ tê vơ sơ thơ nơ thông tán thành gơ tê sơ ẩn nói Hơ vụ sinh khơ ý à Sơ tê nhì vụ đơ thơ nơ thông nhìn nhân tải sông du tam giáo sơ tê không thơ y cơ mơ thán Sơ mơ gì tê y cơ mơ ẩn khang đà thù nhai ránh giá phi ổ Không có thù con huyền sơ cơ mơ thơ y không sai xin mơ y thù chơ nơ mơ tê chút cơ mơ ẩn